Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai giải thế này chết. Các ông tưởng cứ bằng quản lý không chằn. Một thằng IBM mà lại lên ngồi trong biên chế một Phụ họa với nỗi buồn của những trí viên có dài, có đứa chết miệng lắc đầu, dù rằng tất cả đều không hiểu IBM là cái gì. Muốn hỏi mà không dám, vì sợ đàn ảnh mình rốt, mà cũng chẳng cần phải hỏi. Bởi chỉ cần nhìn nét mặt sau nào của chính trị viên Chúng cũng thấy ngay Trần Hạ Phải là thằng cực kỳ nguy hiểm Một nút lên tiếng lệ Cũng may mà thủ trưởng phát hiện được, Chứ không phải bỏ mẹ cả nút Sáng mai đề nghị của chính Ngay trung đoàn báo cáo Chính trị viên mất rời Đích thần tôi sẽ cầm hồ sơ thằng này Lên hội ý với chính mình Rồi gã giít một hơi thuốc lão Và bảo đẩy Các anh tiếp tục tiến hành kiểm tra xem có sót thằng nào không không. Mai thì báo cáo luôn thầy. Thế là để thiết toàn thể cán bộ phòng giám, vừa lần ra kiếm cách đến gần hàng, cố ý nhìn cho rõ cái mặt các ô không thành ID của thằng IBM sót lại trong trận Xin quản giáo đoạn trách phối của hàng, thì cứ khoảng 2 ngày lại mò xuống chúng ngủ vào. Đột suất mở tung lý của hàng giám soát xem Hảo có giấu máy điện tử gì trong nó hay không Gã cũng cẩn thận nhỏ nhau và liên tục theo dõi và nhất là mỗi khi đi lao động bên ngoài thì Gã luôn luôn bố trí ít nhất một vệ minh ôm xuống đi kéo sát bên cạnh nhà. Và một buổi tối Hào vừa lên giường ngủ thì quản giáo cùng hai vệ minh xuống tận giường chỉ thị hào mang thiết thành lý tùy thân lên mặt phòng chiếc Molotov và căng chờ sẵn. Chuẩn bị đưa hàng lên trung đoàn đột tận để tặng đêm, để sáng mai lên đường ra mặt nơi rảnh riêng cho những người mang nợ máu nhiều.